các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để những lần mọi người cùng bàn bạc với nhau, nhất nguyên đều đem kể lại cho kinh tâm nghe cả. Thế như vậy mà nó nắm bắt được hết hành động của các sư. Sư mang điều lo lắng ra nói với kinh tâm, sợ rằng hạ sẽ có ngày phát hiện ra việc. Dư kinh tâm truyền cho sư hãy mưu kế như vậy để mà đuổi hạ đi, dùng chính việc ta sợ nó thấy, làm nó phải thấy. Rồi vì nó thấy mà nó phải đi Như thế ta chẳng còn sợ nó nữa Kinh tâm liền truyền rằng Vậy phải cho nó thấy mộ Rồi dùng việc nó thấy mộ ấy mà đuổi nó đi Đồng thời đổ hết mọi tội cho nó Thì người cũng tránh được mối lo phải là sự cố tình trò chuyện Với các sư để chiếc cửa phòng của hạ không cho về ngủ được Cứ như vậy mấy đêm liền Đồng thời kinh tâm luôn sai Thần Kim Sa Vương Đêm nào cũng phải hiện lên để làm hiểu Cuối cùng cũng có một đêm sư nhìn thiên hạ đi về phía mộ. Trong mầm nó phải phát hiện ra ánh sáng từ kim sao vương mà theo lối ấy bị dẫn dụ về phía mộ. Sư liền gọi ngay đại trí dạy xem. Kết quả là hạ bị bắt quả tang đi xuống dưới mộ. Sư liền đổ hết mọi tội cho nó. Đại trí tuy biết là kinh tâm đã bị thả ra từ trước đó rất lâu và hạ chẳng làm được gì cả. Nhưng tỉnh lên nghĩ gian lại thêm nhất nguyên nhiều lần gì tay nói nhỏ. Rằng tuy chẳng phải hạ thả kinh tâm Nhưng như vậy chứng tỏ rằng Chỉ cần ai tò mò đều có thể thả được kinh tâm Có đôi khi chỉ là một người đi ngoài đường Vô tình nhìn ngang khu mộ Hoặc là kẻ chồng mộ nào đó Thầy cũng đã già cả rồi Đôi khi lũ lẫn chẳng còn được tinh anh Nghe lời nhất nguyên lại bùi tai Cho nên đành tạc lưỡi bỏ qua Không điều tra nữa để bảo vệ cho hạ Vậy là cuối cùng hạ vẫn phải rời chùa mà đi Mà việc của Nhất Nguyên thì cũng chẳng lo bị phát giác Từ khi Hạ đi ra khỏi chùa thì hành xử rất kín Thậm chí còn không nói cho cả đại trí Nhất Nguyên cũng chẳng thông tin gì cho kinh tâm về Hạ được Nhưng Phương lại vô tình nói ra cho mọi người biết về các chấm pháp bảo Vậy là Nhất Nguyên nói với kinh tâm Phụ nhân liền lệnh cho các sư phá các chấm đó Phụ nhân lại bày cho việc bằng cách lợi dụng vi làm mỹ nhân kế Đoàn yểm đi ngón tay cổ sư một đạo bùa yêu, có cảm ứng rất mạnh, chẳng cần phải viết bùa. Thế là một lần nữa kinh tâm lại đi trước cả sư một bước. Thế rồi lại kiên trì chờ đợi mất hơn một năm nữa, Phương đã ở trong chùa không làm gì được. Mẹ của Phương thì rất thiện lành, luôn trăm tụng kinh niệm Phật, nên có hộ giá kế bên. Phụ nhân không thể sai ma quỷ lang thang vào mà làm hại. Cuối cùng phụ nhân cũng đã tìm ra các vong ma ngạ quỷ trên khúc đường. Nơi mà phu nhân đã mất nhiều thời gian để theo dõi Rồi cơ may cũng tới khi mà mẹ Phương đi qua Phu nhân liền sai vong quỷ lợi dụng người lái xe kia mà giết mẹ Phương đi Họng cho Phương ra khỏi chùa Quả y như lời của phu nhân dự liệu Đứa bé lại trở về quê cũ Phu nhân lại thả Atula ra, Rồi lợi dụng tính hung ác của nó mà cho nó động mà gọi thánh Sau đó diệt thánh đi Rồi xe vong mang ngạ quỷ tới nơi đánh giết cả họ nhà nó. Dù nó có sắt đá cỡ nào thì chịu đựng như thế cũng đã là quá đủ. Cuối cùng đành phải buông tay mà hàng. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi việc đạo cũng đã tới, trong lòng của sư khấp khởi mừng thầm. Rằng ác duyên với yêu ma xong việc này sẽ dứt. Bản thân của sư cũng mong cho chuyện này nhanh chóng qua đi để được thanh thản những ngày còn lại. Đại trí ra cho sư nhất nguyên việc trông coi lễ nghì dưới đáy hầm mộ thiêng, việc chuẩn bị vô cùng kỹ càng cẩn trọng, chỉ chờ tới giờ lạnh. Nhưng rồi sự phát hiện ra việc Phương và Hạ cùng bàn nhau, chỉ là tới khi biết được việc thì Atula đã thắc mất rồi, si chẳng còn biết sao đành phải mang việc các chấm pháp ấy nói cho phu nhân nghe. Rồi khi đại trí tới việc gọi Mahakala, sư cũng đem mà báo với phu nhân, Sau đó phụ nhân nắm tường tận mọi việc Một đêm nọ đã gần đến ngày huyền Sư đang đi xuống dưới mộ kinh tâm Thì kinh tâm liền ghé tai mà dặn Này, này người hãy mở nắp quan của ta ra Mà đặt vào đó 8 đồng tiền xu Ứng với 8 góc của mộ Đó chính là nghi thức để ta gọi lên thiên nhân Vì nó là người chủ trì cho lễ tế thần Cho nên riêng đối với thiên nhân chỉ dùng trong nghi lễ Vì gọi lên rất khó buộc phải có sắp đặt từ trước Và việc thiên nhân xuất hiện không phụ thuộc vào việc xuất hiện của thái bộ còn lại. Chỉ là nó chỉ có thể xuất hiện ở những nơi mộ của ta. Bởi lẽ thần thức của ta với nó là một thức chi đôi. Nó còn sống được trên đời là nhờ cấy ra từ A lại ra thức của ta. Hay nói cách khác, thiên nhân gia thủ thiên gần gũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net